Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cuộc đời của mẹ con đã phải đứng ở dưới tận cùng của sự khổ cực rồi. Nếu không phải vì một nghị lực phi thường và tình yêu thương dành cho những linh hồn đã khuất của nhà họ thầm, thì cả đời này, hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được bà ấy. Giờ con đã lớn khôn, ta mong con đã hiểu và tha thứ cho mẹ của con, để bà ấy có được những tháng ngày cuối đời thật ý nghĩa. Những tháng ngày cuối đời thật ý nghĩa. Bố nói vậy là sao? Kiểu vì người nghe hỏi. được cả lai lâm và mọi người cũng dồn ánh mắt khó hiểu về vị ông Quân. Rộng một tiếng thở dài ông Quân chậm rãi trả lời. Mẹ của con sẽ ra đi vào cách ngày mà loài nguyện chọn 300 tuổi. Vì bà ấy đã bị đám người của hứa Hồng Viên gây ra một vết thương rất nặng. Viết thương ấy nó được ứng theo với sức mạnh của loài nguyện. Khi loài nguyện viên mãn thì biết thường ấy sẽ bỏng phát Và trở thành cơn đau đớn khủng khiếp nhất Cơn đau ấy sẽ không có một ai trên đời này có thể chịu đựng được Trời ơi Bà đã chạm mặt với bọn người của Hứa Hồng Phiên rồi ư Nhìn về phía Kiểu Vì Người đàn bà khẽ gật đầu dưới ánh mắt của bà ta Như vừa chạm vào một khoảnh khắc nào đó của quá khứ Bà nói giọng như con sợ hãi Kiểu Vì Cháu có còn nhớ cái lần mà cháu đã nhìn thấy ta ở dưới thung lũng đá trì thiên không? Lúc đó huyệt mộ của tiêu tử đã bị đào bới bởi bọn người của hứa Hồng Phiên. Đêm hôm ấy bọn chúng suýt chút nữa đã lấy đi sinh mạng của ta. Nếu như không có âm hồn của nhà họ thầm và vong linh của Lưu Huệ Dịch đến cứu ta thì có lẽ giờ đây ta đang ở dưới quái vĩnh Hằng rồi. Tuy chạy thoát được bọn chúng, nhưng ta đã bị chúng gây một vết thương ở trên vai có yểm theo bùa thuật. Vết thương của ta nặng hơn vết thương của Lai Lâm rất nhiều. Vết thương của Lai Lâm là do tên đàn em của Kha Di gây ra. Vết thương ấy nó chỉ hành hạ thân xác của Lai Lâm, chứ không thể lấy đi được sinh mạng của nó. Còn vết thương của ta thì không bao giờ có thể chữa trị được, chứ khi Gia La được hóa giải Lúc ấy những kẻ man giận kia sẽ chết. Và bùa chú của chúng cũng sẽ không còn hiệu nghiệp Càng đến ngày đó ta càng thấy đau đớn hơn rất nhiều lần Hôm đó cháu và cô bạn của mình Đang trên đường đến miệng Dạ sơn này phải không Vâng, đúng vậy Cháu và người bạn đó đã đến đây vào cái lần đó Nhưng bạn cháu đã không trở về được Vì bạn ấy đã vô tình soi mình vào trong chiếc gương ma quái ấy Dù sao cháu cũng rất cảm ơn bác Vì hôm đó bà ba đã cứu giúp chúng cháu Cháu đã bị ám ảnh về ánh mắt đêm hôm ấy của bác Cái ánh mắt như muốn thôi thúc Chúng cháu phải chạy đi thật nhanh Nếu như không có ánh mắt ấy của bác Thì chúng cháu cũng khó lòng mà thoát ra được Cái khoảnh nơi đó Đó cũng là số phận cho là người rất thông minh Và có những khả năng đặc biệt Nhưng để mà thay đổi được cái định mệnh ấy Thì quả thực là điều vô cùng khó khăn Ta không thể nhìn thấy Viễn cảnh của tương lai được Nhưng ta thấy cung mệnh của cháu Có điều gì đó đang bất ổn Bất ổn là sao Công mệnh của cháu giống hệt với người bạn Đã từng theo cháu vào trong ngôi nhà hoang Của gia tộc nhà họ thầm Bà đi cùng với cháu đến miền dạ sơn này Sao Bác bảo sao Lương đào ư cậu vì không tránh khỏi dùng mình Rồi cô tiếp tục lầm nhầm Cậu ấy đã theo mình vào trong ngôi nhà hoang là sao Mình chưa bao giờ vào trong đó Với người nào cả Liệu có sự nhầm lẫn gì không? Miệng khẽ run dồn rồi kiểu vi hướng thẳng vào đôi mắt Ngầu độc của người đàn bà cô hỏi Bác nói bạn cháu Đã từng theo cháu vào trong ngôi nhà hoang Của nhà họ thầm là sao? Nhìn vào đôi mắt đang ngơ ngơ khó hiểu, hiểu vì Người đàn bà khẽ lộ về cảm thông với cô Rồi khẽ dốc mà hơi thở dài và nói hey, Đêm hôm đó Khi ta cùng với vọng xương từ dựng thiêu tân trở về, thì phát hiện ra cháu đang loay hoay tìm kiếm thứ gì trong ngôi nhà họ thầm. Lúc ấy ta đã bí mật gọi theo cháu, thì tình cờ phát hiện ra một người thiêu nữ nữa đang lợn khuất ở trong đó. Qua hành động bí ẩn của cô gái ấy thì ta nhận thấy rằng cô ấy cũng đang theo dõi cháu. Cô ấy chính là người bán áp cùng đồng hành với cháu đi đến miền dạ sơn này. Trước đó một thời gian, Khi Mã Tà từ núi Trùng Phong trở về thì phát hiện ra chiếc gương có chữ kỳ đã biến mất khỏi nơi phong ấn. Ta vẫn không khỏi thắc mắc rằng ai đã đặt chân vào ngôi nhà họ Thẩm để mang chiếc gương đó đi. Cho đến giờ câu hỏi đó ta vẫn còn coi là một ẩn số. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net